Thu đi đồng tới, để quốc vân tần chuẩn bị đón năm mới. Yến đầu dê của đại thịnh cao còn chưa xác định được khi nào sẽ diễn ra, nhưng đã có người ở hành tinh Sơn Âm cẩn thận chọn lấy những con dê béo tốt nhất ở hành tinh Sơn Âm đưa đến. Đồng thời còn có một bảng hiệu đại biểu cho toàn bộ hương thân ở hành tinh Sơn Âm, bao gồm bốn chữ Chính khí Thiên thu. Những việc mà đại thịnh cao đã làm năm ngoái không chỉ được mọi người vân tần kính đề, mà còn khiến mọi người hành tinh Sơn Âm cảm thấy vinh quang. Khi mà bằng hiệu to lớn Quảng tỉnh Sơn Âm được đưa tới trước cửa thịnh gia của Đại thịnh Cao, tại một tiểu trấn nào đấy Quảng tỉnh Sơn Nam Năng, một lão phụ nhân già yếu được một bé gái đỡ vịn đi tới trước một cửa hàng của Đại đức tường, lấy một cái bao từ trong túi quản ra từ từ mở lấy. Bên trong là số bạc mà họ đã vay mượn Đại đức tường năm trước để mua gạo và bánh mì, bao gồm tiền lợi tức. Tên tiểu nhị của cửa hàng Đại đức tường này hoảng sợ, kiên quyết không thu đại tức. Trong lúc tranh chấp, Lão phụ nhân già yếu kiên quyết nhét từng đồng lợi tức vào trong tay của trưởng quỹ cửa hàng này và nói Lão biết là đại đức tưởng các ngươi làm ăn ngoái vay tiền của các hiệu buôn hay là ngân hàng khác đều phải có lợi tức Mà các ngươi lại cho bọn lão mua lợi như vậy Như vậy đã phải gánh chịu không biết bao nhiêu ủy khuất rồi Đã phải chịu rất nhiều khổ đau Chúng ta chống nợ lâu như vậy trả lợi tức là việc hiển nhiên Mà hơn nữa tuy đây chỉ là mấy đồng bạc lẻ Nhưng mà năm ngoái đó lại là tính mạng của chúng ta đấy Nói xong những lời này thì lão phụ nhân và đời cháu gái lập tức hành lễ với đại trưởng quý của hàng đại đức tường này sau đó rời đi. Cảnh tượng này đã liên tục diễn ra khắp Vân Tần trong nhiều ngày. Sau khi mà an ổn được các cuộc sống hậu chiến tranh, có thể kiếm được tiền để nuôi mình và gia đình, những người mua chịu trước kia đã dùng nhiều cách thức để biểu đạt lòng thành của mình đối với đại đức tường. Đại đức tường cứu rất nhiều người mạng Vân Tần, hơn nữa còn cho người Vân Tần dũng khí và tôn nghiêm, nên đại đức tường hiển nhiên trở thành hiệu buôn truyền kỳ và thành công nhất trong lịch sử Vân Tần. Đoàn xe của Đại Đức Tường đi khắp Vân Tần, tới đâu cũng được nhận lễ ngộ cao nhất. Tất cả người làm việc cho Đại Đức Tường đều cảm thấy được sự tôn kính của dân chúng dành cho mình, cảm thấy vô cùng vinh quang. Đồng thời ngầm hiểu mình nên làm nhiều chuyện hơn cho mọi người. Đây chính là vinh quang chân chính. Bắt lấy cái bọn tạc này, mau lên mau lên, không cho bọn nó chạy. Một đám thanh niên cường tráng khỏe mạnh, không lo làm ăn, mà đi làm, làm tạc ư. Tại một thân trấn nào đó ở phía nam bên thành Đại Mãng, Hơn một ngàn dân chúng đại mãng đang rơi cao ngọn đuốc đuổi theo vài bóng người hoảng ngốt trong đêm lạnh. Những người bị chui đuổi, lẩn trốn như là chuột nhắt, cho đến khi mà trốn vào trong rừng sâu mới có thể thoát khỏi những dân chúng đại mãng đuổi theo. Trong thơm sơn củng cốc có vài ánh lửa thấp thoáng. Có một đoàn người mặc giáp vàng đang chờ đợi những người bị truy đuổi trở về. Trên bề mặt của áo của bọn họ có rất nhiều phù văn huyền ảo của đại mãng. Sau ót có hình xăm hoa sen Mà cách những đống lửa đấy không xa còn có những thân ảnh khổng lồ, có thể nhận ra là những người bên đống lửa này chính là quân sĩ thần tượng quân. Những người bị truy đuổi như là những con chuột lưng đeo nhiều bao tải nặng nề chạy đến sân cốc này cũng chính là quân sĩ thần tượng quân. Sau khi mà dỡ hết lương thực trên người xuống, ngồi bên cạnh đống lửa, sắc mặt của mỗi quân sĩ thần tượng quân đều vô cùng ảm đạm, đồng thời cảm thấy rất là nhục nhã. Đường Tàng là quân đội mạnh nhất Đường Tàng, từng liếc mắt nhìn cả thiên hạ. Nhưng bây giờ lại bị luân lạc để nối làm cướp. Từng quân sĩ thần tượng quân đều đã từng nhận được truyền thừa của Hồ Khạnh Tăng của Phật tông Đường Tàng. Mặc dù không cần đến những thần tượng kia thì bọn họ cũng có thể dễ dàng giết chết hơn 1000 dân chúng đại mãng bình thường, thậm chí là tàn sát cả một chấn. Nhưng bọn họ không dám giết chết bất cứ người nào, chỉ có thể trốn chui trốn nhủi, ăn cắp như là những con chuột. Bởi vì bọn họ không dám. Bọn họ không dám để cho người khác phát hiện họ là thần tượng quân để cho người khác phát hiện ra tung tích của bọn họ. Thủ lĩnh hiện giờ của Thần Tượng Quân là Phạm Minh Minh cũng là một trong những người vừa rồi bị nhiều dân chúng Đại Mãng đuổi theo truy bắt. Hắn nhận lấy một chén nước nóng thuộc hạ đưa tới, cố gắng thở đều trở lại, lau khô mồ hôi. Nhưng mà khi nhìn những thân ảnh khổng lồ đang bị nhốt trong vách núi cách đấy không xa, hai tay của hắn lại run rẩy không thôi. Đối với địch nhân, học viện Thanh Loan luôn kiên trì với câu nói thù có thù tất báo, không thể tha thứ mặc dù ở thiên diệp quan bởi vì không muốn có thêm nhiều hắc kỳ quân trách trận nên lâm tịch đã buông tha bọn họ nhưng hắn rất hiểu rõ câu nói cuối cùng của lâm tịch là cái gì đó là nếu như thần tượng quân còn dám làm chuyện gì khiến hắn không thoải mái và bị hắn nghe được hắn sẽ không bỏ qua thần tượng quân sau khi mà trưởng giáo núi luyện ngục và ngây hạc niên chết đi hoàng đế vân tần không còn là chỗ dựa thần tượng quân đã dần dần suy sụp phạm minh tinh hiểu rõ rằng cho dù là phong hành giả đông vi của viện thanh loan không ra tay Coi như chỉ có Biên lang Hàm và tiến sư của yêu tộc đi theo Lâm Tịch cùng nhau ám sát, thì thần tượng quân nhất định vẫn bị tiêu diệt. Dựa theo ý trong câu nói cuối cùng của Lâm Tịch, tất nhiên là muốn thần tượng quân quay về đường Tàng, thần phục với tiểu hoàng đế Phượng Hiên của đường Tàng, không xuất hiện trên thế gian nữa. Nhưng Phạm Minh Ninh lại không cam lòng, nên hắn không lựa chọn quay về đường Tàng mà là dẫn thần tượng quân tiến vào Đại Mãng. Chỉ là không cam lòng cũng là không cam lòng, nếu như không thể ra ngoài ánh sáng, vậy có hy vọng báo thủ sao? Cho dù là bọn họ có thể tìm cách sống sót qua mùa đông năm nay, nhưng mà những thần tượng kia không thể có đủ thức ăn, tất nhiên sẽ ngày một yếu ớt, không thể sử dụng thuốc kích thích mà duy trì nòi giống được. Thần tượng quân không những không thể lớn mạnh thêm, mà sẽ giống như là những bộ lạc Tây Di năm xưa càng ngày càng suy yếu. Hơn nữa, điều khiến cho Phạm Minh Đinh đau đớn hơn chính là cả thế gian này, tự hồ không còn ai hay là thế lực nào mà thần tượng quân có thể dựa vào để giết chết lâm tịch được những nơi khác của đại mãng rất là an an bình. Sau khi mà thịnh hội ở thiên diệp quan, mặc dù quân đội đại mãng đã rút khỏi thiên hà, nhưng quân đội vân tần cũng không nhân cơ hội mà vượt qua núi thiên hà để tiến vào cảnh đội đại mãng. trong triều đình đại mãng một cuộc binh biến không có chống cự không có chảy máu đang được diễn ra lặng lẽ. trước kia được trưởng giáo đối luyện ngục giúp đỡ, đồng thời có quan hệ máu mù với lão hoàng đế trạng thái mãng, mà hoàng đế đại mãng hiện giờ được ngồi lên ghế rồng, nay đã từng bước chuyển giao quyền lực. Những người tận trung với Lão Hoàng đế bị bỏ ngục trong tù đã được thả, bắt đầu ngồi vào những vị trí quan trọng trong triều đình Đại Mãng. Những người của Thiên Ma Quật năm xưa đang ẩn núp, người của Lão Hoàng đế cũng lần lượt xuất hiện. Cả triều đình Đại Mãng đang dựa theo tư tưởng của Lão Hoàng đế Đại Mãng chạm thay thiền đường để cải tạo cả đất nước. Tại nhiều nơi ở Đại Mãng và Vân Tần thì mọi người đang chăm chỉ khai khẩn gieo trồng. Nhiều người tu hành của thế gian đang an tâm tu hành, chứ không phải là lo âu bất cứ lúc nào cũng phải đi theo quân đội, chiến đấu thảm khốc. Đây là một thế giới hoàn toàn mới. Trấn Đông Lâm, Quảng tỉnh Đông Lâm, đây là lúc mọi người hun cá. Mực đức sông của trấn này đang bị cạn kiệt, nên ngoài số cá chám đen đã được vận chuyển đến Trung Bộ văn Tần trước đó. Có rất nhiều cá chấm cò và cá chép đang được dân chúng văn Tần hun lấy. Cho nên cả trấn Đông Lâm đang tràn ngập mùi cá và mùi hun cá. Trong một tiểu viện sạch sẽ có một văn sĩ trung niên mặc thanh sam đang cao hứng uống rượu. Nhưng ngay vào lúc này chấn giữ trong tay hắn lại rớt xuống khi mà chuẩn bị vỡ vụn trên chiếc bàn bằng đá, hắn ta lại tiếp được, nhẹ nhàng đặt lên bàn. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ với sắc mặt tái nhợt. Lâm Tịch mặc một bộ vải bông đang đẩy cửa đi vào. Không ngờ ta ẩn cư ở nơi này nhưng mà vẫn bị các ngươi tìm ra. Nhìn Lâm Tịch mỉm cười mà thản nhiên tự đắc quan sát tiểu viện của mình. Văn sĩ trung niên này cười thảm. Văn sĩ trung niên này có một thanh thiểu kiếm mảnh như là ruột cá, trong suốt như là băng. Hắn tên là Giải Hoàn Trân. Hai mươi năm trước tiến vào thành Trung Châu, sau đó nhờ kiếm đạo của mình mà trở thành đại công phụng dung gia. Thanh kiếm của hắn đã từng xuất hiện ở Thịnh Hội Thiên Diệp Quan. Sau khi mà Thịnh Hội Thiên Diệp Quan kết thúc, hắn cũng như là Thần Tượng Quân biết Hoàng Đế Văn Tần và thành Trung Châu không thể bảo vệ mình được, nên đã giấu đi phi kiếm của mình, ẩn cư ở nơi này. Nhưng mà thật không ngờ Lâm Tịch lại tìm được nhanh như vậy. Nhìn thấy sắc mặt ảm đạm quán ta, Lâm Tịch nhàn nhã đi chơi khẽ cười nói. Tới nơi này không phải để giết ngươi. Ngươi không phải là ngây hạc viên Nếu như đã có lòng ở đây hun cá với uống rượu, ngươi có lẽ sẽ không muốn chết. Giải hoàn chân ngây ngốc. Trước kia ngươi cho chắc là Thánh Sư ngược kiếm mạnh nhất Thành Trung Châu. Nhưng ở trong Thành Trung Châu, ngươi lại được coi là Thánh Sư có phi kiếm nhanh nhất. Lâm Tịch ngồi xuống một cái ghế trước mặt hắn, rót cho mình một chén rượu, từ từ uống rồi nói với giải Hoàn Chân: "Ngươi là đệ tử thân truyền duy nhất của Văn Xương Kiếm Các. Mặc dù Văn Xương Kiếm Các chỉ là một tiểu lâu phái tu kiếm không có tên tuổi ở hành tinh Tiền Đường, nhưng mà theo sử sách ghi lại của viện Thanh Loan, chúng ta đã từng khen ngợi Văn Xương Kiếm Các. Trong đó thì có một bộ kiếm pháp từng được các bậc tiền bối của viện Thanh Loan chúng ta cho rằng có thể sánh ngang với thiên nhân kiếm của viện tiên nhất. Nhưng mà trước khi mà Văn Tần lập quốc, Văn Dương Kiếm Các lại không có người sử dụng kiếm đạo này Không biết là kiếm đạo này đã thất truyền hay là còn có người tu hành được Giải hoàn chân khẽ buông lòng người Hắn có thể nhận ra ý của Lâm Tịch Nhưng sau đó hắn lại hít một hơi thật là sâu Uống cạn rượu trong chén Lại kính Lâm Tịch một chén khác duyên nói Cũng không phải là vì kiếm đạo này đã thất truyền Mà là có của quá khó tu hành, quá khó sử dụng Lâm Tịch nghe vậy ngẩn người khiêm tốn tỉnh giáo Mong được giải bài và mùa đông thì một địch nhân thỉnh giáo phương pháp tu hành từ kẻ địch của mình Điều này tự hồ hơi khó tin Nhưng mà đối với người tu hành Việc lựa chọn giữa kiếm đạo và tông phái của mình sẽ hoàn toàn biến mất theo cái chết của mình Vinh viễn không tồn tại trong dòng sông lịch sử Hay là một lần nữa được tỏa sáng mạnh mẽ Đây thật sự là một lựa chọn rất là đơn giản Giải Hoàn chân bình tĩnh nhìn lâm tịch và nói Nguyên nhân văn xương kiếm cáp của ta lấy hai chữ văn xương Là vì tổ sư của một người dạy học luôn quan sát phù văn và kiếm đạo. Văn dương kiếm các ta gọi môn kiếm thuật này là mộ quan kiếm. Lý lẽ của kiếm đạo này rất giống với thiên nhân kiếm của viện thiên nhất. Bất kỳ phù văn nào cũng muốn sử dụng hồn lực của người tu hành hội tụ nguyên khí trong trời đất. Kiếm đạo của thiên nhân kiếm và mộ quan kiếm đều là những phù văn nối liền nhau. Kiếm đạo của thiên nhân kiếm tự như là đang khắc phù văn, hơn nữa còn dùng những phù pháp vô cùng đặc biệt giúp cho sức mạnh người tu hành có thể lưu lại bên trong vết kiếm. Nhưng mộ quang kiếm của chúng ta lại nhanh chóng bay qua không trung, tựa như là có một vệt sáng lưu lại trên đó, nhưng thực ra lại chính là điều khiển vi kiếm cực nhanh, mang theo những dòng xoáy dài hẹp, tạo thành phù văn trên không trung, rồi tổ hợp thành kiếm trận. Bởi vì sức mạnh giữa các phù văn có thể kích thích và dẫn dụng với nhau, nên loại kiếm trận này sẽ tạo thành sức mạnh cường đại hơn các kiếm trận bình thường rất là nhiều. Nhưng bởi vì khắc trên không trung hư vô, nên không thể kéo dài được. Sau khi dừng lại một chút Giải Hoàn Chân uống cạn chén rượu chậm rãi nói, loại kiếm trận này tất nhiên chỉ sử dụng khi muốn đối phó với đối thủ có tu vi cao hơn mình. Dùng kiếm trận để tiêu hao sức mạnh của đối thủ. nhưng đối thủ có tu vi càng cao, cảm giác càng mạnh, xuất thủ cực nhanh. Cho nên trừ phi là phi kiếm có thể nhanh đến mức nào đó, trước khi mà đối phương ra tay mà làm xong kiếm trận, mới có thể sử dụng Mộ Quang kiếm. Văn Dương kiếm các của chúng ta có phương pháp giúp cho phi kiếm nhanh hơn, nhưng mặc dù Ta tu kiếm lâu như vậy, đối mặt với những thánh sư có thực lực không kém ta bao nhiêu, ta còn có thể khắc họa thành công kiếm trận trước khi đối phương tấn công được. Nhưng nếu như là đối mặt với một thánh sư mạnh hơn quá nhiều, ta lại không thể tự tin được. Giải Hoàn chân gượng cười và nói, nếu như không phải đột nhiên chiến đấu với kẻ thù mạnh hơn mình quá nhiều, tất nhiên không cần thi triển mộ quang kiếm. Cho nên qua nhiều năm như vậy, ta cảm thấy mộ quang kiếm của văn xương kiếm các chúng ta chỉ thích hợp đối với những thánh sư không còn khả năng tiến ra đại thánh sư nữa nhưng vẫn hy vọng thực lực của mình có thể tăng lên. Hơn nữa chỉ cần khiến cho phi kiếm mỗi lúc một nhanh hơn, vẫn có thể dựa vào phi kiếm để ngăn cản sức mạnh cường đại hơn. Cho nên ngươi cảm thấy phi kiếm của ngươi chưa đủ nhanh, trừ phi có thể nhanh hơn mới có thể dùng mộ quang kiếm đối phó với kẻ thù mạnh hơn sao? Lâm Tịch gật đầu hỏi. Giải hoàn chân gật đầu. Hắn biết là Lâm Tịch muốn học kiếm đạo này, hắn cũng rất là hy vọng kiếm đạo của sư muôn có thể thông qua Lâm Tịch mà tỏa sáng chói mắt lưu lại trong sử sách vân tần nhưng từ tận đáy lòng hắn cũng cảm thấy lâm tịch không cần thiết theo môn kiếm đạo này chỉ là lâm tịch cũng không phải là người tu hành bình thường nên cách suy nghĩ của hắn ta hoàn toàn khác với người tu hành bình thường vì thế sau một lúc cúi đầu suy nghĩ hắn nhìn dài hoàng chân và nói thật ra tốc độ của phi kiếm cũng chỉ ảnh hưởng đối với những người tu hành có cảm giác cường đại lúc chiến đấu sinh tử mà thôi hoặc chúng ta có thể hiểu rằng bất kỳ một tốc độ phi kiếm nào cũng nhanh hơn hơn nữa Nếu như là trong khoảng cách mười mấy bước, cho dù phi kiếm của ngươi cùng so tốc độ với một thanh phi kiếm chậm nhất của vân tần, cùng nhau bay qua khoảng mười thước trên, vậy thì sự trinh lệch cũng chỉ là một tắt hoặc là hai thốn mà thôi, đúng không? Giải hoàn chân khẽ nhíu mày chân thành và nói, ngươi nói không sai. Nếu như chỉ sợ vào tốc độ, như vậy trong khoảng thời gian ngắn, cự ly sẽ vô cùng nhỏ bé. Tương tự như cấu tạo một bộ kiếm chặn vậy, thời gian cần thiết không nhiều, chỉ là ta không hiểu ý của ngươi lắm. Ta hiểu rằng cao thủ tranh nhau chỉ cần thiếu một chút thời gian cũng là thua. Nhưng nếu như tốc độ phi kiếm chỉ ảnh hưởng rất nhỏ đối với cấu trúc của kiếm trận, vậy ta có thể hiểu rằng phi kiếm càng nhanh hơn, cũng chỉ là muốn tranh thủ thời gian nhiều hơn, muốn nhanh hơn tốc độ phản ứng của đối phương hay không thôi. Hoặc là giúp mình chủ động hơn khi đối mặt với người có thu vi cao hơn mình. Lâm Tịch nhìn giải hoàn chân chậm rãi và nói. Và cũng có thể đổi lại nói theo một cách khác. Nếu như có thể dự đoán chính xác khi đối phương tấn công, Phòng vị cụ thể như thế nào, ta chỉ cần chuẩn bị trước một bộ kiếm trận là có thể kịp thời. Như vậy cho dù đối tu vi của đối phương cao hơn ta một chút, cũng không thể nào dùng lực phá kỹ, hoặc chỉ sử dụng sức mạnh thuần túy để nghiền ép đúng không?" Giải hoàn chân hoàn toàn hiểu ý của Lâm Tịch, nên hơi kiếp sợ và nói: "Từ lý lẽ tu hành mà nói, đây là điều hoàn toàn có thể làm được. Nếu như đối phương muốn hồn binh của mình bay lên không trung, tất nhiên cần phải có thời gian. Cho dù đối phương sử dụng phi kiếm Vậy nếu như ngươi có thể dự đoán chính xác quỹ tích tu hành của đối phương, ngươi có thể trực tiếp chặn phi kiếm của đối phương lại. Sau khi mà sức mạnh đôi bên va chạm với nhau, đối phương cũng cần có thời gian để khống chế phi kiếm lại. Nếu như ngươi đại biết quỹ tích tấn công của đối phương như thế nào, vậy ngươi vẫn có thể chặn lại. Bởi vì thứ va chạm với phi kiếm đối phương không phải là phi kiếm của ngươi, mà chính là sức mạnh kiếm chặn mà phi kiếm ngươi đã cấu tạo thành từ lúc trước. Nhưng điều quan trọng chính là, trừ phi cảm giác của ngươi vật xa đối thủ, Nếu không sao ngươi có thể dự đoán chính xác hành động của đối phương cơ chứ Lâm tịch cười cười nhẹ giọng nói mà chắc chắn Ta có thể Giải hoàn chân khẽ ngừng thờ một lần nữa Cảm thấy khiếp sợ Nhưng hắn nhanh chóng hiểu được Hắn biết là vừa rồi mình đã quên đi vài thứ Đối phương không phải là người bình thường mà chính là tướng thần Nếu là như vậy mọi chuyện đều có thể làm được Như đến môn kiếm đạo tuyệt học này của văn xương kiếm cát Có thể trò sáng trên cả thế gian thông qua lâm tịch Hô hấp của hắn không khỏi trở nên dồn rập Học viện Thế Nhất gọi những kiếm kỹ tinh xảo là khắc hoa. Nếu như có thể biết chính xác trước từng động tác của đối phương, vậy cái người cần làm chính là không ngừng khắc hoa trên công trung, không ngừng tạo thành kiếm trận, tựa như là không ngừng rắc những bông hoa xung quanh người mình. Cứ mỗi khi đối phương tấn công, tựa như đã có những cái lưới trong suốt trở sẵn ở đó. Mỗi một chiêu quán đều sẽ trúng phải những đó hoa trong suốt đó. Lâm tị cười càng lúc càng rực rỡ khẽ không mình hành lễ. Đã như vậy, mong giải tiên sinh truyền thụ môn kiếm đạo này cho ta. Không được. Ngay vào lúc này, Giải Hoàn Chân đột nhiên cau mày lại và nói: "Còn có một sơ hở rất là lớn, nếu như đối phương phát hiện không đánh xa được, tiến tới gần ngươi, hai người các ngươi giáp chiến với nhau, vậy cho dù ngươi nhanh hơn cũng không thể thi triển Mộ Quang kiếm được." Lâm Tịch suy nghĩ một chút vẫn tươi cười nói: "Người ngự kiếm bình thường đúng là tập trung đánh xa toàn lực ngự kiếm, như vậy mới có thể thể hiện phong thái thông sư đứng yên trên núi, không có gì dùng chuyển được, đồng thời khiến người ta cảm thấy cường đại vô cùng." Nhưng nếu như là đối phương muốn tới tới gần, người ngựa kiếm không thể nào đứng yên chờ chết, cho đám người kia tới gần mình được. Mà hơn nữa, giải Tiên Sinh ngươi cũng phải nghĩ khác đi một chút đi. Nếu đối phương muốn tiến tới gần, vậy trước tiên phải đột phá những kiếm hoa ta đã khắc họa từ trước đã. Giải hoàn chân nhất thời sủng sốt, sau đó một tức chén diệu trong tay hắn lập tức bị khí tức hồng hồn trên người trấn nát, không sai. Hàn Kích Động vô cùng nói, nếu như có thể biết trước từng động tác của đối phương, Vậy cho dù đối phương có tiến tới trước, người vẫn có thể khắc được những đá hoa kiếm đó. Lâm tịch nhìn giải hoàn chân không ngừng kích động mỉm cười. Cho nên điều quan trọng nhất ở đây chính là uy lực của bộ quang kiếm có lớn hay không. Giải hoàn chân nhìn hắn hít sâu một hơi và nói, lớn, rất là lớn. lâm tịch nhàn nhã tu hành từ từ củng cố năng lực tướng thần của mình. Có một bức mật thư từ trong đại điện cao nhất của núi luyện ngục nhanh chóng được gửi tới vân tần. Trong núi chân long của hoàng thành trung châu có một đại điện âm u tên là hoàng đế vân tần người càng gầy gò đang điên cuồng chiếm đoạt thân thể của cung nữ có khuôn mặt giống với trường tồn công chúa vân tần điên cuồng hét lên. Tại sao? Tại sao mà ngay cả cô cũng muốn phản bội chấm? Tại sao cô lại phản bội chấm hà? Ngươi, ngươi tỉnh lại đi. Vị công nữ bị hắn ta chiếm đoạt mạnh mẽ, ngay cả thở cũng khó khăn miệng mở miệng châm chọc. "Là ngươi phản bội Vân Tần, phản bội mọi người. Chứ không phải là cô ta phản bội ngươi trước." Cầm mồm. Và nếu Vân Tần hét lớn thật lớn nói, "Cho dù ngay cả cô cũng phản bội chấm thì sao? Chấm còn có vô số đại quân, chấm mới có thể công phá viện Anh Hoàn, Lâm Tịch vẫn không dám tiến vào hoàng thành Trung Châu chất chấm đâu." Đây chỉ là ý nghĩ ngươi tự lừa dối mình thôi." Tiếng cười của vị công nữ này càng lúc càng lớn. "Ngươi có thể hạ lệnh, xem thử còn có bao nhiêu quân đội có thể nghe theo mệnh lệnh của ngươi chứ. Ngoài ra hẳn là chính ngươi cũng hiểu được Lâm Tịch cũng chỉ vì muốn dân chúng phân tàn có một cuộc sống ấm no yên ổn, thậm chí hắn ta không hề vội vã, bởi vì mỗi ngày trôi qua, cuộc sống trong núi chân Long đối với ngươi chính là đau khổ, ngươi chỉ là một kẻ đáng thương đang ẩn nút trong núi chân Long mà thôi." Cả đại điện âm u an tĩnh lại, chợt có tiếng hít thở nặng nề của hoàng đế Vân Tần. Nhưng có một việc này Lâm Tịch Vĩnh Viễn không đánh bại được chấm. Sau một hồi âm thanh oán độc của hoàng đế Vân Tần lại vang lên, trong có huyết mạch trường tồn thi, luôn luôn là chân mệnh thiên thử của Vân Tần, sau này chẳng còn muốn tạo phúc cho dân chúng Vân Tần, chẳng muốn xem thử nếu như là hắn giết chấm, hắn sẽ phải trả giá như thế nào, cho bốn nhìn xem hắn có dám máu lại ý mức giết cả thiên hạ hay không. Trong Hoàng Thành Trung Châu, ngay cả Hoàng đế Vân Tần cũng chỉ dám hy vọng Lâm Tịch không dám giết hắn, đồng thời cho rằng mình không thể nào chiến thắng Lâm Tịch được. Nhưng trong Thành Trung Châu vẫn còn một quyền thần trẻ tuổi khác không hề nản chí hay là tuyệt vọng. Hắn vẫn nghĩ đến việc giết chết Lâm Tịch. Quyền thần trẻ tuổi này chính là hứa trâm ngôn. Ngay khi mà những bông tuyết đầu tiên của mộ đông năm, năm nay rơi xuống Thành Trung Châu, hắn đã biết được chỉ có một khả năng duy nhất có thể giết chết Lâm Tịch, chỉ là hắn biết mình không thể rời khỏi Thành Trung Châu được. Bởi vì hắn biết rõ sau khi mà tịnh hội thiên diệu quan, học viện Thanh Loan đã bình tĩnh, đã mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Ngoài ra bởi vì học viện Thanh Loan có thời gian ý tới những vấn đề khác, nên một khi người như hắn rời khỏi thành Trung Châu nhất định sẽ bị chú ý. Cho nên hắn ta thậm chí còn không dám để cho người khác biết là ý định của mình là muốn giết chết lâm tịch. Hắn chỉ có thể chờ đợi, chờ đợi một cơ hội. Mấy người thần quan núi luyện ngục đang tụ tập ở phía trên tượng mặt người khổng lồ mà Trương Bình đã nhảy xuống khi xưa. Có hơn mấy tên tu hành nô lệ núi luyện ngục được dùng xích sắt quấn quanh người lại, từ từ đáp xuống dưới mặt tượng người khổng lồ. Sau đấy dùng một cái lưới lớn thép để vớt những đồ vật dưới đáy cách họ khoảng mấy thước. Khi mà những con mồi đầu tiên được vớt lên, đám thần quan núi luyện ngục ở trên cảm thấy rất là khẩn trương và mong đợi. Mặc dù biết rõ những con mồi này có tác dụng thần kỳ đối với người tu hành mà tân nhiệm trưởng giáo núi luyện ngục có thể giết chết đại trưởng lão cuối cùng của núi luyện ngục, e rằng có quan hệ rất lớn đối với những con mồi và tượng mặt người khổng lồ này. Nhưng khi nhìn thấy rõ đồ vật bên dưới, thì nhóm thần quan núi luyện ngục có cảnh giới không quá cao này bỗng nhiên tái cả mặt, thậm chí còn có nhiều người bắt đầu nôn mửa không thôi. Những con mồi dãy rụa trong người thép lớn chính là một loại run đũa màu đen khổng lồ. Hơn nữa, sau khi cắt vụn thân thể của những con run đũa màu đen ra, bên trong nội tạng của chúng có vô số con côn trùng màu trắng mịn tiếp xúc với không khí một hồi rồi lại chuyển sang màu vàng hồng cực kỳ là quỷ dị. dưới sự sai khiến của một số thần quan núi luyện ngục, mấy tên thần quan có cấp bậc thấp hơn cô nén mùi vị đôn mười trong cơ thể mình, chờ những con côn trùng màu đen đó trong bụng có chứa vô số côn trùng nhỏ hơn vào trong túi ra, rồi theo chân các thần quan núi luyện ngục khác trở về. trong đại điện cao nhất của núi luyện ngục, một thần quan trung niên mặc hồng bào đang quỳ dập dưới đất. hắn ta đã quỳ từ ngoài cửa điện để vào bên trong, căn bản không dám nhìn trưởng giáo núi luyện ngục. Đang ngồi bên trên Sát cánh còn có một hỏa khôi vô cùng đáng sợ Hắn ta đã quỳ dập dưới đất rất là lâu Mồ hôi lại ướt đẫm cả người Nhưng mà tên trưởng giáo đú luyện ngục kia lại không nói một lời nào Hắn không rõ tên trưởng giáo đú luyện ngục gọi mình đến đây là có việc gì Nhưng hắn không dám hỏi mà cũng không dám nói một lời nào Không biết qua bao lâu thì có một luồng hơi thở nóng hồi thổi đến trước người hắn Đó là một tờ giấy mỏng màu đen Bên trên có rất nhiều chữ viết màu đỏ sau khi nhìn thấy rõ những dòng chữ đó, tiên thần quan núi luyện ngục đã hơi chết lặng này bỗng nhiên run rẩy không thôi. trên tờ giấy mỏng đó có ghi lại những phương pháp tu hành mà chỉ có đại trưởng lão núi luyện ngục mới có tư cách tiếp xúc đến. hắn biết rõ đây là phần thưởng mà trưởng giáo núi luyện ngục ban cho bình, nhưng chính hắn cũng không biết tại sao mình lại được phần thưởng này. đồng điện của thần đầu đồ đồng sau này thuộc về ngươi. trương bình ngồi trên bắt đầu nói, Ngươi đây là Khúc phàm. Là một người bình thường nhất trong những đệ tử núi luyện ngục Thường ngày các sư huynh sư đệ của ngươi luôn xem thường ngươi Cái gì cũng bắt ngươi làm Ta cho ngươi một cơ hội trở nên bất phàm Nhưng ngươi phải nhớ lấy kinh nghiệm của ngươi để khiến các đệ tử núi luyện ngục biết rằng muốn trở nên mạnh mẽ Muốn có được sức mạnh hơn Không phải do tư chất hay thiên phú Mà do chính là có lòng trung thành với ta hay không Sau đó ta sẽ ban cho người đó sức mạnh Âm thanh của Trung Bình hơi mệt mỏi nhưng mà khi vang vọng khắp đại điện trống trải này lại trở nên vô cùng uy nghiêm. Tên thần quan đã ở trong núi điện ngục suốt bao năm qua cảm thấy như mình đang tiếp nhận thần chỉ, chỉ cảm thấy đại điện này vô cùng cao lớn, không giống như là ở nhân gian. Trong những tiểu viện vô cùng bình thường ở trấn Đông Lâm, ở hành tỉnh Đông Lâm, có một vài người tu hành trẻ tuổi của viện Thanh Loan và những người tu hành yêu tộc mà Lâm Tịch đã dẫn tới thế gian này. Những người tu hành yêu tộc này đang nhanh đón năm mới ở Vân Tần. Mặc dù trấn Đông Lâm chỉ là một trấn nhỏ bình thường ở Vân Tần, nhưng đối với bọn họ, cuộc sống hiện giờ thật là mới lạ và tràn đầy màu sắc. Cho nên dưới sự giúp đỡ của An Khả Y, lấy một chút dung dịch bu lên đầu tóc để tóc xanh biến thành tóc đen. Những người tu hành yêu tộc này đã mạnh dạn đi ra ngoài phố, cả nhận hỉ nộ bi thương, tiến hành một lần lịch luyện tâm linh của mình mà trước nay họ chưa bao giờ làm được. Một bức thư tuyệt mật từ núi luyện ngục truyền ra, được đưa vào trong tiểu viện này tới tay của Tần Tích Nguyệt. Mặc dù hiện nay Trương Bình đã là trưởng giáo của đối luyện ngục, hơn nữa những tin tức liên quan đến học viện Thanh Loan cũng do hắn phát ra ngoài, mà cả thế gian này cũng không biết hắn ta có sức mạnh kinh người như thế nào, bởi vì ngoại trừ hỏa khôi ra. Hắn còn cất giấu rất nhiều sức mạnh chưa hiện lộ trên thế gian. Tuy nhiên hắn là đệ tử Học viện Thanh Loan, là bảng hữu của đám người lâm tịch, nên đối với mấy người tu hành trẻ tuổi Học viện Thanh Loan này, thái độ quán hiện nay có ý nghĩa rất là lớn. Nhưng dù vậy không ai mở bức thư đó ra mà đưa nó tới tay của Tần Tích Nguyệt. Bởi vì tất cả mọi người đều cảm thấy Trương Bình có lẽ có vài lời muốn nói với Tần Tích Nguyệt, nên Tần Tích Nguyệt chính là người thích hợp nhất để xem bức thư này bức mật thư được dùng loại sắt đặc biệt của núi điện ngục niêm phong lại được tần tích nguyệt mở ra tần tích nguyệt yên lặng nhìn hết nội dung của bức mật thư này sau đó ngẩng đầu lên đưa bức thư cho biên lang hàm ngồi cạnh mình đồng thời chậm rãi nói hắn nói hắn rất nhớ ta trước khi tuyết rơi xuống núi thiên hà hắn sẽ nhanh chóng trở về tần tích nguyệt nói rất là thẳng thắn rất là đơn giản mà nội dung của bức thư này cũng rất là đơn giản chỉ có hai câu như vậy chữ viết nhìn lệch lạc nhưng mà vô cùng nặng nề Bút pháp mạnh đến mức tự hồ khiến miếng da châu cũng bị hẳn xuống Cho nên tất cả mọi người đều có thể cảm giác được phong tư này không phải do người viết quá vội vàng Mà là quá nặng nề và hơi nặng nay Có lẽ cây bút hắn viết cũng gần như là bị bẻ gãy Chỉ là hai câu nói vô cùng đơn giản nhưng mà lại giúp cho không khí Hơi khẩn trương váy lặng trong căn phòng này bị quét sạch Nghĩ tới tên thổ bao ra hơi ngăm đen và cao lớn kia Thì hầu hết mọi người đều vui mừng cho Trương Bình và Tần Tích Nguyệt Nhưng giờ duy nhất khiến cho tần tích nhiệt vui mừng lại chính là sự bình an của Trương Bình. Nàng vẫn hơi nghi ngờ bởi vì nàng cảm thấy đáng lẽ Trương Bình phải biết rằng hắn rất nhớ các bằng hữu của hắn, nhưng Trương Bình chỉ nói rằng rất nhớ nàng. Có lẽ suy nghĩ này chỉ lo ngại riêng của nàng, nhưng nàng lại cảm thấy không thể tự bắt mình cảm giác như là những người khác được. Và có lẽ phần lớn nguyên nhân là do khi còn học viện, nàng và Trương Bình đã là những đồng học bình thường, ít nhất nàng cũng nghĩ như vậy. Cho nên tâm tình của nàng hiện giờ hơi mâu thuẫn. Nàng thậm chí không muốn những người bên cạnh, mình cảm thấy giữa nàng và Trương Bình có gì đó đặc biệt. Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ trông về phương xa. Cũng giống như là khoảng thời gian còn ở trong sân cốc, nếu như là lúc trước đã từng cùng ở với Trương Bình, nhưng tình cảm của mình và Trương Bình lại không có gì tiến triển, vậy cụ thể là như thế nào, cũng chỉ có thể đợi đến lúc Trương Bình trở về văn Tần, đợi chờ tương lai mà thôi. Một đoàn xe đại đức tường tới trấn Đồng Lâm rất nhiều người dân chấn tự động đi lại giúp đoàn xe đại đức tường dỡ gạo, lúa mì và tạo cao xuống. Các nhân viên đại đức tường trong đoàn xe vui mừng nói chuyện với dân chúng. Đây là một việc rất là hay diễn ra ở phân tần. Cho dù là trưởng quỹ cửa hàng của đại đức tường ở chấn này cũng không biết rằng bên trong đoàn xe ngựa này lại có đại trưởng quỹ Trần Phi Dung, vị đại trưởng quỹ truyền kỳ nhất trong lịch sử các hiệp bưu phân tần. Chiếc xe ngựa có gắn cờ nhỏ của đại đức tường này dừng ở đầu hẻm. Trần Phi Dung một mình bước xuống xe ngựa. Đẩy cửa một tiểu viện đi vào bên trong Sau đó hành lễ với một thiếu niên mặc thanh sam Đang mỉm cười luyện kiếm Đã lâu không gặp rồi Lâm Tịch thu hồi trường kiếm khẽ cười May mắn gặp lại Con gái giang hồ thường thích uống rượu Đó là vì bọn họ Có một cuộc sống khác với nhiều người bình thường khác Có nhiều bi hoan ly hợp Càng có nhiều sinh ly tử biệt Đối với những người lưng đeo kiếm mà đi Không biết khi nào gặp lại Hoặc là vĩnh viễn không câu chấp Những lời nói đơn giản nhất của họ lại chứa chan nhiều tình cảm chân thành tha thiết Đôi khi lời nói của họ lại không thể chứa đựng hết tâm tình của mình Nên phải dùng chén rượu để chúc mừng Trần Phi Dung có mang theo một bầu rượu ngon Một mùi rượu trong veo thơm như là hoa mạt lị tràn ngập tiểu viện này Dưới cơn gió đẩy những lá vàng cuối thu Trần Phi Dung do cao chén rượu nâng cốc chúc mừng Chén rượu này chúc mừng cái gì vậy? Lâm Tịch cười hỏi Chúc mừng tân thế gian này Trần Phi Dung tươi cười nói Đồng thời cũng là chúc mừng cuộc sống mới của ta Lâm Tịch tự như đang suy nghĩ khẽ nhìn vào mắt của nàng Trần Phi Dung bình tĩnh nhìn mắt hắn hỏi Ngươi không lập tức đối phó với Hoàng đế hay sao? Lâm Tịch gật đầu nói Đúng vậy Nhưng mà hiện giờ ngươi hẳn có thể giúp ta báo thù Giúp ta đối phó với Dung ra được chứ? Trần Phi Dung nhìn hắn nhẹ giọng mà nói Mà thậm chí bất cứ lúc nào cũng có thể giúp ta giết chết tên phụ thân kia đúng không? cần ăn bài ngay không? Lâm Tịch nhìn nàng nhẹ giọng nói, muốn giết chết một người của Dung Gia, thậm chí là tiêu diệt của Dung Gia, đúng là không có bao nhiêu khó khăn. Ta không muốn giết chết hắn nữa. Trần Phi Dung nhìn Lâm Tịch mỉm cười lắc đầu. Tại sao? Lâm Tịch bình tĩnh hỏi. Bởi vì ta không muốn sống mãi trong kiều hận, giết chết hắn cũng không thể khiến ta quên đi thù hận, cho nên ta quyết định không nghĩ thêm về thù hận giữa ta và hắn nữa. Ta nghĩ bắt đầu từ ngày hôm nay ta chỉ là một Trần Phi Dung, một con người mới. Trần Phi Dung hít lấy một không khí mới mẻ vào trong lành, đôi mắt xanh xuất hiện thần thái hoàn toàn mới. Lúc trước, ý nghĩ cuộc sống của ta là báo thù, nhưng đợi đến khi có thể báo thù được, ta lại muốn buông tha. Vậy có phải là sẽ khiến cho người khác căm hận cảm thấy ta rất là vô dụng hay không? Lâm Tịch nở ra nụ cười nói, chỉ là cảm thấy hơi nhanh mà thôi. Mỗi người đều có một lựa chọn của mình, ta lựa chọn tha thứ choán và tha thứ cho chính mình. Trần Phi Dung dùng ngón tay gõ vào chén rượu, tạo nên âm thanh nhạc vui rộn. Đa tạ người đã dẫn ta ra khỏi sơn mạch Long Xà, giúp ta đạt đến bước này, giúp ta có quyền lực để lựa chọn. Lâm Tịch cũng lấy đũa của mình gõ vào chén rượu, muốn tấu một khúc tiếu ngạo sang hồ, nhưng đáng tiếc lại thất bại. Dường này hơi xấu hổ nhưng Lâm Tịch lại vô cùng vui mừng mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình. Hắn rất là đồng ý với câu nói này, đồng thời hắn hy vọng mỗi người bạn bên cạnh mình đều có thể vui vẻ, vì thu hoạch của chính mình đó là những lựa chọn đầy ánh sáng và vui mừng. Trần Phi Dung đứng lên giang hai tay ra, nhìn bầu trời bên trên, tựa hồ muốn ôm trọn bầu trời vào trong lòng mình. Hành động của trẻ nít này tựa hồ hơi trẻ con, nhưng nàng lại cảm thấy một cuộc sống mới, và bắt đầu từ bây giờ nàng đã không còn là Trần Phi Dung như trước nữa mà là một đứa trẻ nít, tựa như vừa mới xuất hiện trên thế gian vậy. Có bông tuyết từ bầu trời chấn đông lâm bay xuống. Khi mà hạt bông tuyết đầu tiên rơi xuống tiểu viện mà lâm Tịch và những người tu hành trẻ tuổi của học viện thanh Loan đang nghỉ ngơi, cá tường đã nhảy lên mái hiên, sau đó liên tục nhảy lên cao. Hưng phật đến mức muốn dùng móng vuốt màu đen nhỏ của mình để với lấy những hạt bông tuyết đó. Nhưng ngay lúc mà móng vuốt màu đen của nó chuẩn bị chạm vào hạt bông tuyết đó. Bỗng nhiên có một luồng ánh kiếm còn trong suốt hơn cả bông tuyết từ sân viện bên dưới phóng lên, sau đấy lại hướng xuống dưới. Luồng ánh kiếm này mang theo một cơn gió khiến cho hạt bông tuyết đó lại bị quấn lên cao. các tưởng hơi mất hứng, nhưng mà khi nó ngẩng đầu truy tìm hạt bông tuyết đó, nó lại nhìn thấy trên trời cao còn có rất nhiều hạt bông tuyết khác đang đáp xuống, nên nó liền cao hứng lại. Lâm Tịch đang ở bên trong căn phòng mà luồng ánh kiếm đó hướng tới. Ngay nhảy mắt, luồng ánh kiếm đó mang theo cuồng phong đẩy mạnh cửa phòng hắn khép hờ. Không khí sau lưng hắn cũng chấn động mạnh mẽ. Có một luồng ánh kiếm khác từ sau hắn bay lên. Và ngay sau đó luồng ánh kiếm này chuyển động không ngừng trong không chung trước mặt hắn vô số lần. Ánh kiếm tinh tế cùng với khí lưu, không tiêu tán tạo thành những hình ảnh mông lung giống như là ánh sáng hoàng hôn. Luồng ánh kiếm trong suốt đấy đẩy cửa mở vào va chạm với những ánh sáng hoàng hôn này. Ngày nhảy mắt luồng ánh kiếm trong suốt tiếp xúc với ánh sáng hoàng hôn đầu tiên, mỗi một tấm ánh sáng hoàng hôn này tựa như là đang biến hóa kỳ diệu. Ánh sáng nhu hòa đột nhiên ngưng tụ lại, rồi vắt ra vô số nguyên khí trời đất, tựa như là có vô số mảnh thủy tinh trong suốt được ngưng tụ lại, ngay mỗi tấm sáng hoàng hôn này. Vô số chứng vỡ vụn chân thật phang lên. Lùng ánh kiếm đẩy cửa tiến vào trật giảm tóc lại, giúp cho người ta thấy rõ hoàn cảnh. Đây là một tiểu kiếm mỏng toàn thân trong suốt, mang theo một chút ánh sáng màu lam vô cùng tinh khiết, tựa như là được dùng vô số sợi băng trong suốt sạch sẽ nhất để chế tạo thành. Nhưng mà hiện giờ nó đang bị vô số sợi tơ trong suốt trong công trung quân lấy. Những sợi tơ trong suốt này đang xen với nhau vô cùng phức tạp, tựa như là một đá hoa thủy tinh. Khi mà âm thanh thủy tinh đó vỡ tan vang lên một cách chân thật, cả gian phòng đã bị chấn động mạnh mẽ. Toàn bộ máy ngói màu đen bên trên nảy lên, sau đó những thanh gỗ bên dưới vang lên những tiếng động răng rắc. Các máy ngói bị vỡ tan rồi chấn động bay ra bên ngoài. Phi kiếm lâm tịch bay trở về trong tay hắn. Khi mà Thanh Phi Kiếm tên là Linh Tê trở về trong tay hắn, những đóa hoa thủy tinh trong không chung còn chưa hoàn toàn biến mất, vẫn đang phát ra những âm thanh vỡ phụn. Cái phòng này phải sửa chữa lại rồi. Lâm Tịch nhìn lên nóc nhà bị thùng ở trên đầu mình, váy mắt vô tội, khẽ lắc đầu và nói. Thanh Tiểu Kiếm trong suốt mang theo khí tức giá lạnh không tiếp tục tiến công, huyền phù trên không chung. Sau khi mà Lâm Tịch dứt lời không bao lâu, Nam Cung Vị Ương thản nhiên đi vào trong căn phòng này, bước tới trước Thanh Tiểu Kiếm trong suốt. Thư hồi thanh tiểu kiếm của mình tự như đang hái một chiếc lá trên cành cây. Nàng đã không quan tâm đến việc phi kiếm của mình và phi kiếm của Lâm Tịch vừa phá vỡ nắp nhà mà bình thản gật đầu đói. Mặc dù ta chỉ dùng ba phần sức mạnh, nhưng người có thể ngăn cản như vậy. Mù quang kiếm này đúng là có thể sánh ngang với thiên nhân kiếm. Lâm Tịch đang muốn nói chuyện, Nam Cung Vị Ương lại nhíu mày lắc đầu. Ngoài ra đây là phi kiếm mới của ta, ta còn chưa quen hoàn toàn với nó đâu mặc dù uy lực của thanh băng tâm kiếm của viện thanh loan các ngươi còn mạnh hơn cả thanh hàn tỏa tâm kiếm nhưng mà so với lúc ta sử dụng khi trước uy lực hiện nay lại kém đi một chút cho nên mặc dù hoàng đế chưa có thể sánh ngang với ảnh từ thánh sư nhưng với sức mạnh của ngươi hiện nay nếu như đơn độc đấu với hắn chắc chắn không thể chiến thắng được đâu hiện nay cô là thánh sư mạnh nhất dĩ nhiên có tư cách bình luận như thế rồi lâm tịch nhìn nam công vị ương uy nghiêm Phát hiện mình vừa rồi vì căn phòng này bị phá hỏng mà giả bộ đau khổ đúng là quá giả dối Nên hắn cười lớn lên nói à, Vậy theo cô, ta còn phải chờ bao lâu nữa mới có thể đến Hoàng Thành Trung Châu đánh hắn đây Thì ít nhất cũng phải đạt đến Đại Quốc Sư Đình Phong Nam Công Vị ưu suy nghĩ một chút chân thành và nói Nếu như là không có trợ lực khác, chỉ cần mùa đông năm sau người đạt tới Đã đã khiến ta cảm thấy ngoài ý muốn rồi đấy Lâm Tịch cười cười nói chúng ta cũng không hy vọng là có gì ngoài ý muốn đâu. Nam Công Vĩ Ương Nhú Mày nói, Đối với Hoàng đế Vân Tần, Chả lẽ ngươi không vội vàng chút nào sao? <cười> ta không có gì phải vội vàng cả. Lâm Tịch Diễu Cật nói, Bây giờ hắn ta đang đóng vai một Hoàng đế tốt, Toàn là những chuyện tốt đối với dân chúng. Như vậy có để hắn làm tiếp một thời gian nữa. Mà hơn nữa với người điên cuồng như hắn, Nếu như muốn đóng vai một Hoàng đế tỉnh táo và sáng suốt, Ta cảm thấy hắn ta không thể giả bộ được lâu đâu. Nam Công Vị Ương không nói đến Hoàng Đế Vân Tần nữa mà quay đầu nhìn những bông tuyết đang bay vào trong nhà nói. Trung Bình nói trước khi tuyết phong núi Thiên Hà, hắn sẽ vượt qua núi Thiên Hà sao? Lâm Tịch nhìn bông tuyết rơi trên không trung nhẹ giọng nói, đúng vậy. Nam Công Vị Ương chân thành nói, mà tuyết đã rơi rồi. Lâm Tịch nhìn nào nói, cho nên bây giờ hắn đã đến núi Thiên Hà hoặc đã vượt qua núi Thiên Hà rồi. Nam Công Vị Ương nhớ mày nói, ngươi chắc chắn sao? Ta hiểu ý của cô, Lâm Tịch nhìn nàng chân thành nói, nếu như, ta nói là nếu như, hắn ta thật sự tham lam quyền thế trường giáo lũ lĩnh ngục, muốn giống như là trường giáo lũ lệ ngục trước kia, đồng thời cho rằng có thể chiến thắng học viện Thanh Loan, chiến thắng mọi người chúng ta, vậy hắn căn bản không cần phải viết thư nói rằng mình sẽ trở về, cho nên bất kể hắn ta đang nghĩ gì, nếu như hắn ta đã cho thời gian, vậy hắn sẽ đúng hẹn thôi nam cung vị ương vốn không thích suy đoán những chuyện không xác định nên nàng ta rất rất khoát gật đầu. vậy thì cứ chờ hắn về đi. một trận tuyết lớn lớn hơn những năm trước rất là nhiều đang bao phủ phía nam đại mãng trong một sân cốc bị tuyết trắng bao phủ, các quân sĩ thần tượng quân với thân hình gầy gò hơn trước rất nhiều nhìn thống lĩnh của mình trầm mặc không nói. tuyết lớn bao phủ mọi thập như vậy chỉ riêng việc tìm cỏ dại để lót dạ cho các thần tượng quân cũng vô cùng khó khăn. Mà nếu như là bọn họ phải ra ngoài cướp lôn thực, sẽ rất dễ lưu lại dấu chân trên tuyết, làm bại lộ thông tích. Dĩ nhiên là bọn họ có cách xóa đi những vết tích đó, có thể tiếp tục chạy trốn. Nhưng điều khiến bọn họ tuyệt vọng chính là bọn họ không biết mình sẽ chạy trốn tới nơi nào. Chả lẽ phải đây đến lúc mọi thần tượng đều chết hết, cuộc chạy trốn của họ mới kết thúc sao? Cần tuyết lớn đột nhiên phủ xuống này tựa như là một con lạc đà lớn đè xuống cây rơm dạ cuối cùng, hoàn toàn áp đảo mọi dụng khí còn sót lại của quân sĩ thần tượng quân Sắc mặt của Phạm Minh Linh vô cùng lạnh khốc, nhưng mà tâm tình của hắn ta đang vô cùng thống khổ, thay vì sống như là một con chuột, còn không bằng liều mạng đánh cực một lần, xung phong liều chết trên chiến trường. Ngay vào lúc hắn ta tuyệt vọng, đau đớn không muốn ẩn giấu tung tích nữa, để cho thần tượng quân hoàn toàn biến thành một đám giặc cướp, trực tiếp đánh phá làng mạc bên dưới. Hắn bỗng nhìn thấy có một màu trắng khác thường xuất hiện trên nền trắng của tuyết rơi. Một nam tử mặc áo bào trắng xuất hiện trước mặt bọn họ, bình tĩnh mà uy nghiêm nhẹ giọng nói: Ta biết các người muốn gì. Tuyết lớn bao phủ cả khu rừng. Phía Nam Đại Mãng đang bị một trận tuyết lớn bao phủ sớm hơn mọi năm, nên con đường núi vốn đã khó đi của núi Thiên Hà năm nay cũng bị tuyết phong từ sớm, càng khó đi hơn. Một tường lãnh vân tần mặc một chiếc áo bông rất là dày, tay cầm một đôi mắc ưng bằng đồng thau, đứng nhìn trên một lầu canh. Bởi vì mấy ngày hôm nay liên tiếp có tuyết lớn, mà hôm qua trời ấm hơn một chút, khiến cho tuyết tan đi một chút. Do đến đêm trời lại đông lạnh, nên kết quả là con đường quan đạo trước mặt hắn ta hiện giờ không chỉ là đường băng trơn trượt, mà còn có nhiều nơi bị lõm xuống nhiều chỗ, khiến cho con đường này giống như là một tòa thành ải được thiên nhiên tạo thành. Hiện giờ khí trời rất là lạnh, liên tục có những bông tuyết từ trên trời cao bay xuống, lúc này tuyệt đối không phải là lúc thích hợp để người đi đường. Nhưng bởi vì đã có tin tức truyền đến, nên tên tướng lãnh phân tần này không những không vào trong nhà nghỉ ngơi, mà còn khẩn trương và lo lắng. Ngay vào lúc này đôi tay đang cầm mắt ưng đồng thao của gần như là cứng lại, giống như là đôi mắt ưng và đôi tay của hắn đã dính liền với nhau vậy. Mà cái miệng của hắn ta cũng mở to, thiếu chút nữa đã la lên thật là to. Khi hắn mở mắt ra nhìn thì trên con đường lớn đằng xa, ở một nơi đang bị tuyết chặn đường kín mít, đột nhiên có một ngọn lửa xuất hiện. Hai bóng ảnh khổng lồ phá tuyết mà ra. Tiếp theo đấy có một đội ngũ mặc áo bào màu đỏ đi xuyên qua đường tuyết và bị phá vỡ. Cảnh tượng này thật giống như là có một đội ngũ đột nhiên từ dưới địa ngục xuất hiện, phủ kín cả quan đạo. Tuyết lớn đầy trời, và con đường sụt đốn cũng không thể ngăn cản. Đội quân Vân Tần, chú đóng ở nơi này đã được rời đi, hiện nay chỉ còn một vài tên tương lãnh tận mắt chứng kiến đội ngũ màu đỏ này vượt qua trạm kiểm soát, vượt qua núi Thiên Hà, và cuối cùng biến thành một điểm nhỏ ở cuối chân trời. Trương Bình đang ngồi trong một chiếc kiệu được dùng vải lọng che kín lại. Nghe thấy âm thanh tuyết rơi và gió thổi ngoài trời, hắn khẽ cúi thấp đầu, bất giác nghĩ rằng mình rốt cuộc đã trở về phân tàn. Người ngũ núi luyện ngục so mười mấy tên thần quan và hai hỏa khôi kéo theo một chiếc xe người kéo vượt qua núi Thiên Hà, tiến vào cảnh nội đế quốc Vân Tần. Vì tránh kinh hãi thế tục nên hai con hỏa khôi đã khoác thêm một bộ quần áo màu đen chỉ để lộ hai mắt, từ bên ngoài nhìn vào trông chúng như là hai người khổng lồ vậy. Điều khiến cho các người tu hành Vân Tần và quân đội Vân Tần suốt đường đi nhìn thấy cảm thấy không thể hiểu được. Chính là sau khi tiến vào hành tỉnh Nam Lăng, toàn bộ thần quan của núi luyện ngục lại thay đổi một bộ áo bào khác. Mặc dù bộ áo bào này vẫn có màu đỏ như là máu tươi, nhưng hoa văn trên áo bào lại không phải là ngọn lửa nữa, mà chính là một cánh tay ma vương trông rất là khủng khiếp. Tất cả thần quan mà áo hồng đều xếp thẳng hàng đi theo sau trước xe người kéo, không có ai dám rời nhanh khỏi hàng ngũ của mình. Những người này cũng không nói chuyện với bất kỳ người văn tần nào. Con đường họ đi cũng cố gắng tránh xa những khu dân cư hay là thành trấn đông đúc, đồng thời cũng không phải là quan đạo. Tuy nhiên, các quân nhân và người tu hành Vân Tần đang theo dõi họ lại kinh ngạc phát hiện một điều. Sau khi mà có một số người của các thôn trang phát hiện được đội ngũ thần bí và cổ quái này, lại có người bắt đầu đi theo sau, hơn nữa người chạy tới chạy lại càng lúc càng nhiều. Điều khiến cho người tu hành và quân nhân Vân Tần kiếp sợ và không thể hiểu được chính là những người chạy tới dường như không phải là tiềm ẩn đại mãng hay là người tu hành đại mãng, mà lại chứng là dân chúng Vân Tần bình thường. Đội ngũ núi luyện ngục vẫn luôn trầm mặc. Tốc độ di chuyển của các thần quan núi liệt ngục cũng rất là nhanh, nhưng mà trong hoàn cảnh dường như là bị băng tuyết bao phủ như vậy, các dân chúng văn tận bình thường lại tự như là những tín đồ thành kính nhất, có thể đi theo đội ngũ này đến hơn mấy dặm, đồng thời tỏ ra vô cùng tôn kính, chứ không dám quấy rời đội ngũ đối liệt ngục. Tăng Nhu ngồi trong nhà gỗ vô vi quán ở Lăng Đông Cảnh Sau trận hội chiến ở Lăng Đông Cảnh, Thiều Hoa và Trụ Tinh, ông ta đã được Cố Văn Tĩnh coi là người thủ thành giỏi nhất của Lăng Đông Cảnh. Đến lúc mà cổ văn tính qua đời, ông ta lại trở thành nhân vật số 2 của con đội hành tình Nam Lăng, có thể nói đây là một người có đầy quyền lực ở phía Nam Vân Tần. Sau khi tiếp thôi ở Lăng Đông Cảnh, ông ta thường đến Vô Vi quán, nhìn những đạo nhân Vô Vi quán trong lúc rảnh rỗi chế tạo một ít rượu vang hay là mất quả. Hiện giờ trước mặt ông ta chỉ có một đĩa mất quả và một bình rượu vang mà các đạo nhân Vô Vi quán vừa mới làm xong. Rượu vang đang được ngâm trong một bình đất nóng. Có tiếng bước chân vội vã từ bên ngoài truyền đến thậm chí không cần có cửa, có một tường lãnh trung viên mặc giáp đen, trên giáp có đầy những bông tuyết màu trắng đã đầy cửa phòng ra, khẩn trương nói với tăng nhu, đội ngũ núi địa ngục đã đến bên ngoài lăng đông cảnh. tăng nhu chậm rãi gật đầu, nhìn thuộc cấp của mình, thể ông ta có vẻ lo lắng và cẩn trương, khuôn mặt bình tĩnh của ông ta không ngờ lại hơi không vui nói, gấp cái gì, giờ bị làm lạnh rồi. Sau tịnh hội ở Thiên Diệp Quan, ít nhất là quân đội của các hành tỉnh phía Nam đã có được hiệp ước với Học viện Thanh Loan. Phần lớn các quân nhân ở đây đều rất là nể phục những chuyện mà Lâm Tịch và những người tu hành Vân Tần đã làm được cho Vân Tần. Nên đối với Tăng Nhu mà nói, chuyện đội ngũ núi luyện ngục tiến vào Vân Tần như vậy, tốt nhất là mở một con mắt, nhắm một con mắt, coi như là không biết, và cũng như là không giúp, không cần phải gây khó khăn hay là phiền phức. Tên thủ cấp này đã đi theo Tăng Nhu nhiều năm đương nhiên hiểu được tâm ý của Tăng Nhu. Lúc này nghe thấy Tăng Nưu có vẻ không vui, hắn cự cười giải thích: à, thì tướng quân, số người đi theo đội ngũ núi Luyện ngục thật sự nhiều lắm, ngài đi xem một chút sẽ hiểu ngay." Nghe thấy những lời này của tổ cấp của mình, sự không vui trên khuôn mặt của Tăng nhu nhanh chóng biến mất. Ông ta không nói gì cả, nhanh chóng lấy một cây dù, mặc thêm một chiếc áo mỏng rồi tung người phóng nhanh ra ngoài, tốc độ còn nhanh hơn cả khoái mã, chạy thẳng lên vọng lâu tường thành. Trên vọng lâu nhìn thấy tuyết rơi, không cần dùng đến mắt ưng đồng thao, Tăng Nhu cũng có thể nhìn thấy một đội ngũ đang đi đến lăng đông cảnh. Chân mày ông ta hơi nhướng lên, thể hiện rõ sự khiếp sợ đang hiện rõ trên khuôn mặt. Nhóm người đi đầu đội ngũ núi Điện Ngục vẫn là mười mấy thần quan và hai hỏa khôi kéo trước xe người kéo, không có sự thay đổi nào, nhưng số người đi theo sau hai người lại hơn một ngàn. Nếu như đó là những một ngàn hộ vệ quân đại mãng, ông ta sẽ không cảm thấy gì, nhưng một ngàn người đó nhìn đi nhìn lại một hồi tất cả đều là dân chúng phân tần bình thường. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra mà khiến cho nhiều người phân tán tụ tập đi theo sau đội ngũ núi luyện ngục như vậy? Hơn nữa đường đi của đội ngũ núi luyện ngục này mới chỉ là đi qua những khu dân cư thưa thớt của anh tỉnh Nam Năng mà thôi. Tên thổ cấp có tiếng bước chân vội vã kia một lần nữa đến bên cạnh ông ta. Sau khi mà nhìn thoáng qua đội ngũ đang đi trong gió tuyết, tên thổ cấp này mới trầm giọng nói: à, Tổng quân, nếu như tiếp tục để cho đội ngũ này đi tới, sợ rằng số người đi theo sau sẽ càng nhiều hơn. Một khi có biến cố xảy ra." Chúng ta e rằng không thể kiểm soát được Chúng ta có cần làm gì hay không Tăng Nhu suy nghĩ một hồi tình táo nói Để một mình ta tới đó xem thử Tên tổ cấp không phản đối Nhưng mà ngay khi Tăng Nhu di chuyển Hắn ta lại kinh ngạc hô lên tướng quân, bọn họ dừng lại rồi Tăng Nhu ngẩn người xoay người nhìn lại Liền nhìn thấy đội ngũ núi liệt ngục Nhỏ có hơi một ngàn dân chúng vân tần bình thường Đi theo mà trông càng nổi bật hơn kia Hoàn toàn ngừng lại Nghỉ ngơi trước một tròi nghỉ mát Tăng Nhu đột nhiên nghĩ tới điều gì đó vội vàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Trong không trung bao la mênh mông đầy mây trắng, ông ta nhìn thấy có vài luồng ánh sáng màu vàng nhạt đang cấp tóc hạ xuống. Không liên quan đến chuyện chúng ta, Tăng Nhu hít một hơi thật sâu nhẹ giọng nói với thuộc cấp của mình. Về việc tại sao có thể như vậy, Lâm Tịch nhất định sẽ cho chúng ta một câu trả lời tỏa đáng thôi.